các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot chờ nhận lấy tờ xét nghiệm. cảm ơn. thời điểm đi ra, vẻ mặt cô vẫn còn có chút hoảng hốt. sao rồi? kết quả thế nào? nam công tịnh hiên đi tới, nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô vào trong ngực. trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ khó nói nên lời. lúc này, sự thiên tuyết mới phản ứng được, nhìn gương mặt tuấn lãng như thiên thần của anh, theo bản năng giấu tờ xét nghiệm ra sau lưng, không muốn cho anh thấy, run giọng nói. Anh muốn kết quả gì? Nam Công Kỳnh Hiên nhìn cô, né tránh, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt, ôm chặt cô, ngón tay ưu nhã, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, rút tờ xét nghiệm. Kết quả gì, anh cũng tiếp nhận, em cho là sao? Dụ thiên tuyết muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, anh dơ tờ xét nghiệm lên, nhìn thật kỹ. Một cánh tay rắn chắc ôm cô thật chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng đọc từng chữ phía trên đó. Bỗng nhiên, một mực tượng dường như phát ra một tia sáng chói mắt dự tiên tiếp nhóm chân cũng không với tới tờ xét nghiệm, chỉ có thể nhẹ giọng trách móc. Anh đừng giơ cao như vậy, sự người khác không thấy được phải không? Anh không cảm thấy vô lý sao? Em còn không nhớ rõ là lúc nào sao có thể thụ thai, hơn nữa đã hơn 2 tháng, điều này sao có thể? Ánh mắt thâm thúy của Nam Vân cảnh Hiên lộ vẻ phức tạp, ông cô thật chặt, hồi tưởng lại từng chi tiết thì ở bên cạnh cô. Giữa bọn họ có quá nhiều rối rắm, thỉnh như anh cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô. Chứ nói chi là muốn cô Nhưng trong ký ức nhớ có mấy lần Cũng bởi vì mất không chế Anh thật sự không có làm bất kỳ biện pháp phòng tránh Không nhớ rõ Năm công kình hiên khàn khàn nói Trong đêm mắt lộ ra dục vọng Nắm cầm của cô nói Chẳng lẽ kỹ thuật của anh tệ đến mức Khiến em không nhớ gì hết sao Dự thiên tuyết em đúng là tổn thương anh Dự thiên tuyết bị ánh mắt hung dữ của anh dọa sợ nhất thời không tự chủ được Hồi tưởng lại mỗi lần bọn họ thân thiết một lần kia từ biệt thự nam cung trở về bọn họ say mê quấn quýt quấn nhau cho đến lúc về đến nhà lần ý loạn tình mê đó bọn họ đã rất mất khống chế tương mật nóng bỏng dụ thiên tuyết cắn môi hàn rộng trách móc là tại anh không làm biện pháp phòng tránh nhất định là do anh quên mất mới có thể xảy ra chuyện này anh và người anh yêu ân ái với nhau còn cần làm biện pháp gì anh nghi vấn nhưng em chưa nghĩ lại muốn có đứa nhỏ Dự thiên tuyết có chút nóng này, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay anh, nói. Nhưng bây giờ không có cách nào đợi ý, thật sự có rồi, anh. Năm công Tỉnh hiên cầm lấy tay cô, làm cho tờ xét nghiệm mỏng manh kia vỏ thành một cục, đặt ở ngực mình. Anh ôm cô thật chặt, giống như người bị khát khô, cuối cùng cũng gặp được mưa rào. Vùi đầu trong cổ của cô, ngửi mùi hương của cô, ôm chặt như thế, khiến cô sắp hít thở không thông. Thiên tuyết! Giọng anh khàn khàn, giống như phát ra từ lồng ngực, khàn khàn mà ảm đạm, có sức mạnh xâm nhập lòng người, xông phá mảng nhĩ của cô, dưới vào trái tim cô. Thiên tuyết, em không biết anh có bao nhiêu cảm xúc khi biết em mang thai con của anh lần nữa. Đây là con của chúng ta, của chúng ta. Giọng anh khàn khàn, cường điệu ba chữ này, đôi môi ấm áp, gián sát bên tai cô, dùng thanh âm gần trong găng tất đầu độc cô. Không phải, em cần con chứ, anh rất muốn, anh cực kỳ muốn. Dự thiên thuyết nhắm mắt lại Lông mi rung động Bị sự ôn tồn cố ý của anh làm cho cảm động Gần như không tự chủ được Mà ôm lấy thắt lưng tinh tráng của anh Vùi mặt vào trong lồng ngực anh Em không biết Em không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh như vậy Em không có chuẩn bị Thậm chí chúng ta còn chưa kết hôn Rất nhanh chúng ta sẽ kết hôn Những điều này không phải là vấn đề Năm công kỉnh hiên vuốt tóc cô Giọng khàn khàn nói Người nhà của anh vẫn còn chưa tiếp nhận em Bọn họ sẽ tiếp nhận em, lại càng sẽ tiếp nhận đứa nhỏ trong bụng em. Kình Hiên, anh ở đây." Dự Thiên tiết ngước mắt lên nhìn anh, thậm chí trong mắt còn có nước mắt, nhỏ giọng nói, "Có biết em hận anh chết đi được hay không? Lúc trước khi anh muốn phá bỏ tiểu ảnh, khi đó căn bản là em không hề yêu anh, nhưng em không muốn con của em cứ như vậy mà chết non." Ngón tay cái của nam công Kình Hiên nhẹ nhàng phủ lên cánh môi đỏ tươi mềm mại của cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Anh mắt thâm trầm mà dịu dàng. Không nên, thiên tuyết, đừng nhớ mãi những chuyện không tốt kia. Anh sẽ dùng cả đời để đền bù những gì anh đã tổn thương em, cho đến khi nào em không còn nhớ mới thôi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng trống chán vào chán của cô, giọng khàn khàn nói. Anh rất thích bà bảo này, anh cực kỳ thích. Chúng ta cùng nhau bảo vệ con, sinh con ra, có được không? Mắt sự thiên tuyết ươn ướt, ướt, hai cánh tay quấn lên cổ anh, nhón chân ôm anh thật chặt. Hoàng hôn điều hưu bên trong khu bích vân có âm thanh sột xoặt gió đêm thổi khẽ thổi trong tay thiên nhiên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.